ăn qua đang quay trở lại với tất cả quý khán thính giả gần xa qua hình thức audio voice cùng với thể loại đa mỹ bên tóc mai không phải hải đường hồng tác giả nguyên tác gốc thủy như thiên nhi bản dịch bạn phong bụi ở trên bàn mặt trược trên phượng đài cùng với em vợ của hắn Phạm Liên ngồi đối diện nhau hai vị khác là thái thái tiểu thư nhà giàu Trong hai phòng khách đèn đuốc huy hoàng, tổng cộng có 6 bàn, bọn họ những người ở tầng lớp này trời vừa tối liền náo nhiệt, sinh nhật, mời khách hả? Đáp lễ tụ tập, rồi cưới vợ bé, rồi sinh con tụ tập, nói trắng ra chính là mượn dịp tụ tập để ăn uống, không có một ngày nào trống cả. Trình Phượng Đài thì đang đánh bài, cá cá mặc một bộ bộ váy tây phương màu đỏ, ngồi ở trên người của hắn bóc nho, tự bóc rồi tự ăn, ở trong một vùng ồn ào náo động mà yên tĩnh một cách cổ quái. Trình Phượng Đài thỉnh thoảng nghiêng đầu đòi ăn nho của cha cha treo chọc cô, cha cha cũng chẳng thèm để ý tới nữa, thỉnh thoảng không chịu nổi việc hắn quấy nhiễu, nhét vào trong miệng hắn một quả. Phạm Liên vừa nói vừa cười quên quy củ đút một điếu thuốc hả, ngậm lên miệng vẫn chưa kịp hút vào một hơi, trên phượng đài, liền trừng anh ta, "Tắt ngay tắt ngay, em gái tội ở đây mà nó sẽ ho khan mất." Phạm Liên quyết, "Thôi không tắt điếu thuốc vạng nàng, anh rể, không phải tôi nói anh hả nhưng mà chúng ta chơi bài, anh mang cô Ba ra ngoài làm vậy hả? Trễ như vậy rồi, để cho con con phải đi ngủ chứ, là trẻ con mà." Cha cha nghe có người nói cô liền không ăn nho nữa, dính đèn sáng như tuyết, một đôi mắt to màu nâu trong suốt nhìn thẳng Phạm Liên, hai luồng mắt lạnh lẽo, quần áo đỏ trên người cũng trở nên đáng sợ chói mắt. Phạm Liên bị cô nhìn rất không được tự nhiên, anh ta sớm đã cảm thấy đứa nhỏ này có chút tà tính rồi. U ám ư từ trước tới giờ đều chẳng nói lời nào, mi mắt ngũ quan đẹp tuy đẹp nhưng mà trong cái đẹp đó còn mang theo cái sát khí cùng với sự sắc bén, cũng biết là được dạy nuôi thế nào, nghe nói mẹ cô là một cô gái dị tộc Nam Cương, chẳng lẽ là người Miêu hả? Vậy thì có đọc nhỉ. Những người đàn bà bên cạnh với sự oán hận chất chứa lập tức ai oán kêu, đúng là dị gia mang cha con đến chỗ này còn không cho chúng tôi hút thuốc nữa, nhịn sắp chết ngộp rồi. Nào, nhất là đánh bài mang em gái thôi, đi ra đi đâu cũng mang cô ta theo, lần trước có nói chuyện làm ăn cùng với lão gia nhà tôi cũng mang nữa. Tôi nói vị gia này nè, Tam tiểu thư thật là em gái ruột của anh sao? Hai anh em dáng dấp chẳng giống nhau một chút nào, hơn nữa có anh trai nào thương em gái như vậy, anh có gạt chúng tôi nha. Nói tới chỗ này hả, mọi người đều có ít tứ khác cười, Trinh Phượng Đài bọn họ bị giỡn bực cỡ như vậy rồi cười, rồi mắt quét qua bọn họ. Không cho phép nói bậy bạ nhé, trò đùa này cũng quá thức đức rồi. Vừa kéo bả vai cha chá nào nào em gái, sờ cho anh một lá bài. Cha chá thuận tay, nhón một tấm, nước trò trong tay dính ở trên bài nhớp nhúa, trên phượng đài xoa xoa lên y phục, mở ra nhìn một cái, ồ rồi, cúi đầu nâng mặt cha chá lên hôn một cái. <cười> Biết tôi tại sao lại mang nó đi không? Nó là lucky star của tôi đó. Phạm Liên lúc này mới dồn tiền đặt cược. Tức tối nói: "Đừng có đắc ý vội, tôi cùng cô em gái lần tới hả mang liền Kim Linh nhà tôi đến." Trình Phượng Đài nói, nhắc đến dì bé: "Anh Liên à, tôi hỏi anh nè, lần sau mà vợ tôi tên là Phạm Du, anh tên là Phạm Liên, duy chỉ có tên dì bé là có một chữ Kim, đó không phải là đặc loạn chữ lót sao?" Phạm Liên nói, lúc em bé ba ra đời đấy à, thả nguyên nhà tôi đầy châu chấu, thu hoạch không được tốt, lỗ rất nhiều bạc, thầy coi bó nói đây là bởi vì trong tên chúng tôi có quá nhiều nước, nước là thủy, nhiều tiện là kim để chìm, cha tôi liền cuốn lên, đặt tên cho em ba thêm một chữ kim trong tên. Mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra, ô, một tiếng thật dài, những chuyện vặt vảnh trong danh môn vọng tộc này, chuyện ra ngoài sẽ thất vọng. Rất là thu hút người nghe Tiểu thư bên tay phải hỏi Nhà ở phía bắc của Phạm Nhị Gia còn có Thảo Nguyên sao? Thái Thái ngồi đối diện liền nhìn Phạm Liên Cười nói với tiểu thư Đâu chỉ Thảo Nguyên còn có chừng ấy ngọn núi cùng với dạy đội nhà mình ấy chứ Phạm Gia Bảo mà biên cương vương Ai gã cho anh ta? Đó chính là vương phi Tiểu thư bị nói trúng tâm sự đỏ mặt Không nhìn ra Phạm Liên với dáng vẽ tân thời tình thân sĩ nhà lại có việc làm ăn nguyên thủy như vậy. Phạm Liên cười nói, cái gì mà biên cương vương đều là cái danh từ thổi nào á, bây giờ không còn rồi. Người Nhật Bản tới một cái đoạt mất nhà đôi, một thôn trang thật lớn, còn em lính ở nhà ngày ngày đánh nhau cùng với bọn chúng. Tôi là người có học, sợ nhất những cái thứ đao súng này, mang em trai em gái đến Bắc Bình tìm chị gái để tiện nạn mà thôi. chỉnh Trình... Phượng Đài hít một hơi thuốc lá. Mà khi phun ra hơi khói mắng, ăn có cái mặt mũi nói cái này à, đồ hèn, nhà của mình mình không trông nơm, chỉ biết giao cho người phía dưới, đổi là tôi hả, người Nhật Bản dám động một cọng cỏ xem xem, còn không chọc thủng ruột bọn chúng ra. Phạm Liên gật đầu cười nói, đúng là đương nhiên rồi, ai mà không biết tính khí của Trình Nghị gia anh, thổ phỉ sống mà. Các tài tài giờ tiểu thư đối với chiến tranh quốc gia không có hứng thú, biết lại lịch rồi lại chيو gẹo. Tối nay anh Liên chưa thắng nổi gián nào, khó trách cứ khóc nghèo, đừng tin anh ta, những lính phạm gia có thể đánh cùng với lại người Nhật Bản á còn có thể kém được sao? Anh ta ấy à, lại bên ngoài học mấy năm, thế giới hộp phồn hoa nhìn quen rồi, bắt trở lại phạm gia bảo hoang vu lại chẳng những đòi mạng mà chạy đến Bắc Bình là để hưởng phúc mà thôi. Phạm Liên cười cười không có phản bác, đại khái á, là thấy nói trúng rồi. Thái Thái, một bạn khác quay đầu lại hỏi Phạm Liên, "Phạm thị gia, hôn sự của tiểu thư Kim Linh cùng với Lục công tử họ chỉnh như thế nào rồi? Có thành công không thế? Lúc nào được uống rượu mừng đây?" Trên Phượng Đài nói, "Đúng vậy, chuyện Kim Linh thế nào rồi? Chị của anh hai lúc trước có còn hỏi tôi cơ đấy. Chuyện nhà các người, cô ấy là hỏi tôi hả?" Phạm Liên bắt đầu xua tay, mặt đầy vẻ cảm thấy phiền rồi. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, chuyện này cũng đừng nhắc nữa. Tôi trịnh trọng tuyên bố, em gái tôi Phạm Kim Linh cùng với Lục công tử họ Thịnh, Thịnh Tử Vân không có quan hệ gì hết, trừ là bạn cùng lớp ra, không có bất kỳ mối quan hệ gì. Còn hôn sự, hôn sự ở đâu ra? Lời ông tiếng da, kẻ nào nhiều chuyện truyền ra thế? Bôi xấu danh tiếng của em gái tôi mà." kể nhiều chuyện Trịnh Phượng Đài dứng lòng mài không thừa nhận. Lời của Phạm Liên dẫn ra thật nhiều suy đoán cùng với tò mò. Người trong phòng đều vệnh lũ tay lên chờ anh ta nói kết quả. Ngay cả cái tiếng xoa bài cũng nhỏ đi nữa. Nhưng Phạm Liên lại trầm mặt, không lên tiếng. Có thể thấy bên trong có chút nội tình không tiện nói. Trịnh Phượng Đài không chịu được. Trước nhất, lục công tử họ Trịnh ở Thịnh Thịnh Tử Vân là em trai bạn học cũ của hắn tới Bắc Kinh học, hắn chịu trách nhiệm giám hộ đối với cậu ta, cái thằng nhóc Thịnh gia sao rồi? Phạm Liên nói, thằng nhóc Thịnh gia đó ha, <cười> khoản nói với em gái tôi coi thường nó, cho dù là coi trọng nhà tôi cũng không thể có một người con rể như vậy. Ai, anh làm tôi sốc ruột muốn chết à. Vâng, Thiệt gia rốt cuộc làm sao rồi? Phạm Liên đánh ra một lá bài, đổ mắt nhìn chung quanh một vòng rực kinh ngạc hỏi: "Sao? Các người đều không biết ư? Tịnh Tử Vân tụng đào hát rồi." Mọi người một trận thổn thức, cảm thán anh chàng có học, không học hành tử tế, cô Trình Phượng Đài á tụng đào hát, thằng nít ranh như thế mà tụng đào hát hả? Phạm Liên tiếc hận: "À, thế mà tụng rồi đó, biết tụng ai không? Tụng chính là Thường Thế Nhụy, ngày ngày chạy đến rạp hát." còn viết hí bình, viết truyện ký trên báo chí cho Thường Thế Nhụy nữa, mê đến phát điên rồi kìa. Mọi người lại một trận thổn thức rêu vào trong tay của Trương Thế Nhụy, lại đại danh đỉnh đỉnh, đứa nhỏ này coi như là bị hủy hắn rồi. Trình Phượng Đài nói: "Thường Thế Nhụy hả? Lại là y à?" Phạm Liên nói: "Anh rể không ngà hí cũng biết sao?" Trình Phượng Đài nói: "Bắc Bình để nhứt đáng mà, có người nào mà không biết, tôi còn biết nhiều nữa ấy chứ." Người bên cạnh cười nói: "Và nhị gia nói cho chúng tôi nghe một chút đi, Trình nhị gia nghe được nhiều lời ông tiếng ve nhỉ." Trình Phượng Đài lắc lắc đầu, có người nói y thành Tô Đắc Kỷ, có người nói y thành Mã Văng Tài, nói không hay, cha chá sợ tranh thêm một tấm nữa đi. Lưu Thái Thái bên cạnh đánh tai Trình Phượng Đài một chút. Không cho phép để cho Tam tiểu thư sờ nữa, của ta sờ một cái thì nhị gia chắc chắn thắng mà. Trình Phượng Đài đảo mắt nhìn cô cười cười, "Vậy Lưu Thái Thái sờ cho tôi một cái coi." Hắn lời này cố ý nói đầy nghĩa khác, khiến cho nhiều người chung quanh mỉm cười đều tổng tiễm, bọn họ đều biết Trình Phượng Đài, người này miệng chẳng khác mấy khi nói nghiêm chỉnh, không ai nói chuyện cùng hắn mà coi là thật. Lưu Thái Thái đỏ mặt, xì hắn một cái, còn Lưu Tiên Sinh ở xa xa nghe cũng hận phá cười, đi tới đẩy mạnh Trình Phượng Đài một cái, trên nhị gia không biết nặng nhẹ như vậy hả, cẩn thận tôi nói cho mợ hai đó. Phạm Liên cười nói, nói cũng vô ích mà thôi, chị tôi nào có quản nổi anh ta. Đùa giỡn một hồi lại kéo câu chuyện trở về Sicando giữa Thịnh Tử Vân cùng với Thương Tế Nhụy, nhưng đã không ai còn chú ý đến tiểu thư Phạm Kim Linh kia nữa rồi. Trần Phượng Đài nói, Thịnh Tử Vân tới Bắc Bình là để học hành, nó ngược lại giỏi lắm á đi tán tụng đạo hát, thôi đó còn tốn tiền hơn so với đi dạo kỹ viện nữa, anh nó mà biết chắc chắn là sẽ đổ cho tôi làm hư nó. Lần trước gửi thư tới hỏi tôi vật giá Bắc Bình đang ở mức độ nào, chắc là em trai lúc này cũng đòi tiền mà, hắn mới nghi ngờ, anh Li nói xem, Thư Tế Nhụy này rốt cuộc là tố đắc kỹ hay là mã gian tài đây, dẹo họa đến vậy. Người khác nói Thư Tế Nhụy đều mang theo rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Hơn nữa phần nhiều chỉ là nghe đồn đãi, cái mức độ chân thực còn phải xem lại. Phạm Liên nói thương tế nhụy, độ đáng tin rất cao, bởi vì năm đó khi xảy ra những chuyện này, anh ta ngay tại Bình Dương, hơn nữa anh ta là em trai cùng cha khác mẹ với mẹ hai, bạn tới cũng là thân thích với Thường Chi Tân, thân thích không cùng huyết thống mà. Phạm Liên nói, tôi nói ấy ạ, Thương Tế Nghị y vừa là Tô Đắc Kỷ, vừa là Mã Văn Tài. Năm đó ở Bình Dương, ha, náo nhiệt cực kỳ á. Thương Tế Nghị cùng với chị dâu, họ, nhà tôi, mỗi người một ngã huyên náo đến mức toàn ngành lây viên ở Bình Dương đều thôi diễn. Bình Dương không giống như trường hại của các người đâu, nơi đó toàn người mê hí kịch thôi. Tổng thống hiện tại đổi là ai làm, dân chúng có khi chẳng biết vị đào hát nổi tiếng kia từng là hát ở những vở nào, bọn họ đếm còn rành mạch hơn đếm gia phả nữa. Các vị đào hát nói không hát liền không hát, làm hại dân chúng Bình Dương như lâm vào cơn nghiện thuốc lá thế kỷ, hồi đó trên đường ngày ngày có đánh nhau, không có hí để nghe, tính tình liền nóng nảy phải đánh nhau để hạ hỏa mà. Chuyện năm đó ở Bình Dương đã bị bọn họ lập đi lập lại nghị luận vô số lần, nhưng mỗi lần, mỗi nhắc tới hả, mọi người vẫn hết sức hứng thú. Có người liền nói, bọn họ trách ta lây duyên tại sao thôi diễn tập thế? Phạm Liên nói, anh nghĩ mà xem, hai nhân vật đứng đầu mà, ai cũng có người ủng hộ, hai người bọn họ bức hòa, đội ngũ người nào nghiêng dời một phe người đó, thế là liền trở mặt rồi. Huyên náo sụt sôi, nhất là trong thủy vân lầu bọn họ, lúc ấy chia ra làm hai phe, nội bộ lụt đục gây gớm. Ngày đó, chị dâu và anh họ rời Bình Dương. Còn Tương Thế Nhụy nghĩ không thông, chạy đến trên lầu chuông cao giọng hát khí một ngày một đêm. Cái giọng cao vút đó của y có thể coi như là hạng án lâu ngày gặp mưa rào cứu mạng người Bình Dương. Bạch Tĩnh trong thành đều đứng ở phía dưới lầu chuông nghe hí viện khen ngợi y và chen chúc giật ních ở trên đường á. Các cửa hàng ở trên đường phố trong thành phố cũng không buôn bán nữa. Sau đó kinh động đại soái cưỡng hát, bảo y xuống y liền đi dọc theo rìa bên cạnh, thật giống như nó sắp nhảy lầu á. Hồn người ta chết hồn mà. Cuối cùng thì Đại Soái Trương tự mình lên lầu chuông dỗ y xuống như dẫn mèo vậy đó. Đại Soái Trương ước chừng chính là vào lúc đó nhìn chúng y rồi. Trịnh Phượng Đài trong lòng nghĩ, đầu tiên là Đại Soái Đại Soái Trương sao lại tư lệnh tao, thương Tây nhụy này mỗi lần đứng ở trên cao hát á đều có thể câu dẫn được hồn chư một phương, không biết cậy tiếp sẽ đến phiên ai nghe nói khi đó thường tế nhụy điên rồi, ủa có thật không vậy? Phạm Liên nói, điên hay không điên á thì cái này cũng khó nói, dù sao tôi cũng nhìn thấy cũng đủ gớm rồi. Đại Soái Trương ôm y từ trên lầu chuông xuống, liền mang vào đại soái phủ, sau đó tôi cũng rời bình dương, không có dịp gặp lại y. Nhưng dật chính trong câu chuyện này mặc dù là hai người đàn ông, nhưng vô cùng lãng mạn động lòng người, nửa khác có mặt tại đây trên mặt đều có một chút biểu cảm say mê, nhưng cũng có người Không phụ hậu, cấm ghét mị lực khác thường của Trương Thế Nhụy và ghen ghét nói, đại soái Trương Thế là gặp phải sao Bạch hổ rồi, tự mình chuốc lấy cực khổ bằng không á, các người xem nói đại soái Trương á tại sao lại thua Tư Lệnh Tào. Trên phượng đài rất có hứng thú, hàng thái thái nói một chút coi, đại soái Trương là làm sao mà thua anh rể tôi. Hàng thái thái Mới nhớ nơi này có em vợ của tư lệnh Tào. Hắn lập tức khả giọng cười nói. Tôi cũng chỉ là nghe người ta nói thôi. Nhị gia đừng truyền tới tai tư lệnh nhé. Đàn bà chúng tôi thì hiểu cái gì. Nghe nói ấy à. Lúc ấy binh lực hai phe không trên lệch bao nhiêu. Nhưng mà đại xói trương say mê thương tế nhụy. Thương tế nhụy không biết chơi đùa cái gì mà bỏ thuốc cho đại xói trương ăn. Thậm chí mơ hồ nằm ở trên giường không dậy nổi. Lúc này mới quần lông không đầu bin bại như núi, mà không thấy Tô Lệnh Tào tước vũ khí 30.000 binh mã của Đại Sói Chương sao? Đại Sói Chương nếu tỉnh táo được có thể không đem binh đánh mà đã đầu hàng hay sao hả? Đoạn này thì Trình Phượng Đài kinh ngạc hỏi, còn có chuyện này sao? Thương Thế Nhụy công phu này không nhường Đắc Kỷ không kém bao tự a. Hàng trai trai Lường Quốc, công phu gì? Diệu Họa thì có, đặng ông các anh nha chỉ yêu thượng tức mới mẻ thôi, Thường Thế Nhụy ý biết diễn ý, một hồi vương bảo xuếng một hồi thị dương quý phi thiển biến dạng hóa, mới mẻ biết là bao nhiêu. Trình Phượng Đài cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Hàn Thái Thái, bộ dáng nghe rất chăm chú, còn Hàn Thái Thái bị hắn nhìn quên mất định nói gì tiếp, ánh mắt không tự nhủ và không tự chủ, dây dưa cùng hắn trên phượng đài chính là như vậy, thường thường không để ý thời gian địa điểm mà mày đưa mắt lại với tiểu thư thái thái, làm cho người ngoài đổ một hồi hột thay hắn luôn. Phạm Liên trợn mắt nhìn trên phượng đài, họ khàn hai tiếng ý non rễ ở ngoài lại đi chút đi, trước mặt bao nhiêu người như vậy sớm muộn gì anh cũng bị chồng người ta đánh chết mà thôi. Phạm Liên cùng với Trình Phượng Đài mới gặp mà như đã quen từ lâu rồi, tính khí hợp nhau, còn thân hơn chị ruột nữa. Trình Phượng Đài bên ngoài có mấy chuyện phong lưu, ong bướm, anh ta còn lừa giúp chị lừa gạt, huyên náo đến mức khiến cho mợ hai cũng không tin người em trai này nữa, coi anh ta đồng lõa để cấu kết với hắn làm việc xấu. Có người nhân cơ hội hỏi Phạm Liên, "Như vậy bây giờ tưởng bọng bình không hát nữa hả?" Phạm Liên nói, chị ấy thật sự không hát nữa rồi, trường chi tân phàm là có một miếng ăn, nào sẽ để cho chị dâu xuất đầu lộ diện, huống chi chị dâu cũng không dám đi ra nữa, sợ thương tế nhụy tìm phiền phức mà thôi. Trình Phượng Đài bật cười, sự việc cũng đã hơn mấy năm rồi, Thương Tế Nhụy xuất lực lớn như vậy sao, vẫn còn văn khoan hả? Hơn nữa một đạo hát nhỏ nhỏ lại dám gây phiền phức cho thân tích của Phạm gia anh sao? Y có khả năng này hả? Phạm Liên nói, không biết phải không, đạo hác nho nhỏ nhưng có khả năng lắm. Năm đó xảy ra chuyện hai chị em bất hòa, chị dâu lòng cũng nguội lạnh, nhớ tới tình xưa Dương Thủy Vân Lâu cho y coi là sợ y bồi thường cho y. Sau đó có một ngày, Thường Chi Tân cùng tôi che chở chị dâu trên đường trở về phía sau, đài lại ít thứ, chẹn đít hộc khí nhìn thấy cô, vui kều một tiếng, vừa khéo một tiếng này thì bị Thư Thế Dụy nghe thấy. Thư Thế Dụy nộ khí đằng đằng từ bên ngoài vén rèm đi vào, vừa gặp mặt liền tại chỗ vạch mặt nhào tới, vừa kéo vừa lôi hai vợ chồng đến trên đường chính. Trương Chi Tân, một thứ gia, nào chịu được điều này, tông nghiêm thì mất sạch, khi đó thật là trên không miếng ngói che thân, dưới không đất cấm duỗi. Trên phượng đài bình sinh thích nhất nghe thị phi xen vào chuyện người khác. Nhất thời, Tiết Hận nói: "Tôi không đuổi kịp khi đó, nếu không thế nào cũng phải giáo huấn đến nơi đến chốn cái tên Đào Hác này, đơn giản là đanh." Hắn muốn nói là đanh đá nhưng mà Thương Tế Nhụy cũng không phải nữ cho nên sửa lời nói, đơn giản là nữ đoàn. Phạm Liên cười nói: "Anh cũng muốn giáo huấn y hả? Yên mắng người thì phải nói là đáng gớm, anh chưa thấy Thương Tế Nhụy mắng người như thế nào đâu." Trình Phượng Đài hung tợn cười một miếng, ý dám hả? Lại nói năm đó anh ở Bình Dương lại cứ trơ mắt nhìn Thương Tế Nhụy khi dễ người ta hay sao? Phạm Liên đẩy đẩy, mắt kính cười một miếng, chuyện này, thứ nhất ấy à, tranh chấp tình cảm người ngoài không tiện dính vào. Thường Chi Tân thà rơi Bình Dương cũng không cần tôi giúp mà. Huống chi là Thương Tế Nhụy, đây là người vừa đáng hận, cũng vừa đáng thương. Tôi không xuống tay được. Quy tắc làm người của Phạm Liên là giữ mình yên ổn, đứng ở bên cạnh xem thị phi, ngay cả một đạo hắc cũng không chịu tùy tiện đắc tội cá tính khắc khẳng với Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài hừ cười một tiếng, đối với việc Thương Thế Nghị đáng thương bày tỏ hoài nghi, nghe từ đầu đến đuôi chỉ nghe thấy Thương Thế Nghị nói đó ác độc, đành hành, nào đâu có chút dấu vết gì gọi là đáng thương đâu. Nếu như y đối với sư tỷ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình cũng tính là đáng thương hay sao? Vậy thì người đáng thương trên đời cũng nhiều quá rồi, ai cũng có điều đáng thương không như ý. Khi đó thì Trình Phượng Đài đối với Thương Tế Nhụy mặc dù chưa tới mức ghét ác như thù, nhưng cũng không có ấn tượng gì tốt. Thương Tế Nhụy là người trong lời đồng đãi, những điều y nói và làm đều là mang theo tính chuyện kỳ tựa như cách trên phượng đài rất xa. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 3 của bên tóc mai không phải hải đường hồng. Anh khoa xin được cảm ơn tác giả nguyên tác và cảm ơn của bạn bản dịch của bạn Phong bụi. Xin hẹn gặp lại với tất cả quý vị cùng với chương 4 tiếp theo ở lần đọc sau.